Địa chạch Lâm Lâm giả Đại giả Cần để ý đến quẻ Lâm và quẻ Quán Lâm thì hai dương đang tiến tới Còn Quán thì nhị dương đang sắp tàn Bị bốn âm lấn lướt tuốt ra ngoài ngoại quái Là quẻ khôn Quán là dương sắp tàn Nhưng tàn mà hay Vì có chết mới có sống lại Thoáng tử Lâm nguyên thanh lợi trinh Chí phu bát nguyệt hữu chung Đoài là gốc quẻ khôn Được hai hào dương Thay vào sơ và nhị Thành quẻ đoài Quân tử tiệm trưởng Và lấn mãi tiểu nhân Tiệm tiêu Quẻ lâm Là thời tiết vào tháng 12 Sau đông chí Dương khí lớn lên Nên gọi là lâm Rất lớn Mùa xuân sắp đến Thế đạo đã gần đến chỗ hanh thông Nên gọi là nguyên hành Tháng 12 đến tiết lập xuân Kiểu nhị đắc trung đắc tránh Lại ứng với ngũ lưu trung Quân thần khánh hội Nên thánh nhân mừng cho xã hội thời lâm này Mới bảo nguyên hành Nhưng Dù có tốt đến bực nào, cũng nên nhớ rằng đạo của người quân tử không sao tiêu diệt nổi cho hết bọn tiểu nhân. Quân tử ở thời này nên để cao cảnh giác, cần lo bồi đắp căn cơ tránh đạo của mình cho thật bền vững mới được lợi trinh. Bằng không, phải lo họa hoạn sẽ đến vào lối tháng 8. Quẻ quán là quẻ điên đảo của quẻ lâm tháng 8. Tháng 8, chí phu bát nguyệt. Đến tháng 8, gặp hung vì âm trưởng. Bốn hào âm lấn hai hào dương ra ngoài. Thế đạo còn gì xấu hơn? Thời này là thời của bọn tiểu nhân cầm quyền, khôn vi nội quái. Theo lý tự nhiên của dịch lý thì họa phúc thịnh suy quả thật đáng sợ. Cho nên Thánh nhân bao giờ cũng lo nghĩ đến luật tiêu trưởng của âm dương mà xử sự, sự. Đang lúc dương trưởng âm tiêu như quẻ lâm mà đã lo nghĩ phòng trước lúc âm trưởng dương tiêu. Chí vu bát nguyệt, hữu hung. Với bậc thánh nhân mới vừa đến quẻ lâm đã phòng trước khi đến quẻ quán. Còn thế nhân chúng ta ở ngay quẻ quán, lúc mà tiểu nhân... Cầm hết quyền tránh Và đuổi quân tử ra ngoài xã hội Đến phải chạy đôn chạy đáo Như chó mất chủ Mà vẫn như kẻ sống say chết ngủ Quả đáng thương biết chừng nào Còn chạy cầu cạnh bọn tiểu nhân Để ban cho một chút danh thừa Thoán chuyện Lâm Cương tầm nhi trưởng Duyệt nhi thuận Cương trung nghi ứng Đại han dị tránh, thiên tri đạo giả, trí phu bát nguyệt, hữu hung tiêu bất cửu giả. Câu đầu quan trọng nhất là ở chữ tẩm, nghĩa là từ từ, lần lần. Dịch gọi là tiệm tiệm nhi tiến, tiến lên, nhưng hãy đi từ từ như qua xuân hạ đến, lúc đến từ từ như hoa nở, trăng lên cũng từ từ, không bao giờ có việc thi đua, hối hả, đốt giai đoạn, cướp thời gian, sở dĩ bậc người quân tử mà đắc đạo, khác với thế nhân ở chỗ luôn luôn giữ một thái độ yên lỉnh lặng lẽ. Thế nhân lại không phải như vậy, họ tỏ vẻ buôn chôn vội vã, ồn ào chụp giật, văn hóa giáo dục rất tối kỵ sự cướp thời gian hay đốt giai đoạn. Thiên tài là một sự nhẫn nại. Ôi, đến cái việc tế độ quẩn sinh, thì các thầy sãi cũng thúc giục tín đồ mình phải biết tranh thủ thời gian, tu mau, tu gấp, qua trung gian họ. Trong khi đó, dịch khuyên ta Lâm, cương tầm nhi trường. Quẻ Lâm là dương cương, mà là dương trưởng âm tiêu. Sự lớn lên của dương cũng phải biết âm thầm lặng lẽ từ từ mà tiến, đó là mật pháp của phép tu của hàng thức giả duyệt nhi thuận. Loài là đứa con gái nhỏ thiếu nữ, tiếng nói nhỏ nhẹ với nụ cười hồn nhiên duyên dáng dễ thương. Tuy hiện là quẻ lâm, nhưng rồi cũng còn chẳng bao lâu lại đến quẻ quán và từ đó đến bát và khôn dương khí sẽ tiêu hết mà trời đất cũng sẽ không còn tiêu bất khả kiễu dã tiêu trầm cũng chẳng còn bao lâu hạnh phúc bao giờ trường cửu đại tự trạch thượng hữu địa lâm quân tử sĩ giáo tư vô cùng dung bảo dân vô cương trên tầm có đất là quẻ lâm Đầm thì sâu, đất thì rộng Cho nên, người quân tử để cái tượng sâu thẳm của đầm Cái rộng rãi bao la của đất Mà đem chỗ sâu thẳng Và rộng rãi về sự hiểu biết của mình Để dạy dỗ thiên hạ Không phân biệt giai cấp sang hèn hay thân sơ Như Lão Tử đã bản về sự giáo dưỡng nhân loại Thánh nhân thường thiện cứu nhân Cố vô khí nhân Thường hiện cứu vật, cố vô khí vật Thánh nhân khéo cứu nhân, nên không có người nào bị bỏ Thường khéo cứu vật, nên không có vật nào bị bỏ Tên hảo tử đại tượng có nói Quân tử dĩ giáo tứ vô cùng, dung bảo dân vô cương Giáo tứ là ban bố giáo dục đến tận cùng, vô cùng Là dạy dỗ đến chỗ cùng lý thận tánh Dung bảo là dung hòa rộng rãi và bao quát Không phải riêng cho kẻ thiện Cho người thân Cho người cùng một nước Nghĩa là chỉ lo cho một nền quốc học Mà cho cả nền văn hóa quốc tế Hạ người quân tử này Đã phá mọi danh giới quốc gia hay địa phương Vô cư Bậc quân tử này Của quẻ lâm Có lẽ muốn ăn chỉ các nhà văn có thánh cách quốc tế như những kẻ đã tạo ra được các tác phẩm văn học quốc tế như những bộ sách cỡ, dịch kinh, đạo đức kinh, nam hoa kinh, kim cang kinh hay bộ kinh thánh, bộ sách ca của Hy Lạp và Ai Cập Tiểu tượng, sơ kiểu, hàn lập, trinh kiết hàn lâm trinh kiết, trí chí hành chính dã Sơ kiểu là hào dương cương đắc tranh. Dương cương dương vị lại được kiểu nghị. Bạn dương cương duy nhất của mình đắc trúng đắc tranh, đồng tâm hiệp lực để tiến lên áp đảo quần âm. Cho nên, được gọi là hàm lâm. Hàm là bao gồm lại một lực lượng chung lâm Là to lớn Với bốn chữ hàm lâm trinh kiết Thánh nhân đã tác dịch Tỏ ý vui mừng Cho hàng quân tử tịnh tiến Cùng tiến Nhưng vẫn như ở trước đây thoan chuyện đã khuyên Cương tập nhi trường Thì có tiến lên Hãy tiến từ từ Chớ hấp tấp Vội vã mà mất đức trung tránh đi Lại còn ngại điều này Là một khi đoàn kết được Với nhau rồi Thường hay sinh ra kẻ hạn Bẻ phái Nên mới có lời gian dạy Chí hành tránh dã, Đừng bao giờ quá thiên về Người quân tử Mà hất hồi tiểu nhân Kiểu nhị Hàm lâm kiết Vô bất lợi Chữ hàm lâm của kiểu nhị Cũng giống như hàm lâm Của hào xưa kiểu Cùng hợp sức Để áp đảo quần âm Về đạo lý vẫn tranh đáng Về cơ hội vẫn thuận thiện Về thời vận Nhị dương đồng hành Nên tốt kiết Và được tương lai chẳng việc gì Mà không thuận lợi Vô bất lợi Như vậy là cả hai hào sơ Và nhị đều được chữ kiết Nhưng Lời tượng lại nói thêm Đừng tin rằng đây là được thời Rồi buông trôi cho sự việc Phải nhớ rằng Tranh đấu với tiểu nhân đâu phải dễ Vì chúng Đa mưu và nhiều thủ đoạn Cần đoàn kết chặt chẽ với nhau Không sơ hở May ra thì đoàn kết lỏng lẻo Thì sẽ bị chúng len lòi vào làm học việc như chơi Nghĩa là Phải tận nhân lực Mới chi thiên mã Theo đại trời Theo luật tiêu trưởng của âm dương thì mình ở thời Lâm rất thuận lợi. Nhưng cứ tin rằng không có việc gì phải lo, phải phòng. Đó là việc lầm lớn. Khi mình tranh đấu với tiểu nhân, chúng vô cùng cháo trở. Đừng thấy chúng nuôi bước hiệu bộ mình, mà nhắm mắt tin tưởng. Chữ vị không phải là chưa, mà là chẳng phải. Chúng theo mạng trời mà chịu nuôi đâu Với bọn tiểu nhân, Sớm đầu tối đánh Lên miên phản chắc Là bản tánh của chúng Chúng chịu nhượng bộ mà lui Dù hứa miệng hay ký kết giao kèo Cũng đừng tin Quân tử mà đối phó với tiểu nhân Cứ lấy bụng ta suy bụng người Là điều lầm lạc to tát Bởi vậy Từ xưa đến nay Quân tử cùng tiểu nhân tranh đấu Quân tử chịu thua là cái chắc Vì thiếu cảnh giác để dự phòng sự cháo trở. Lục Tam, Cam Lâm, vô du lợi, ký yêu chi vô cựu tượng viết. Cam Lâm, vị bất đáng dã, ký yêu chi Cựu bất trưởng dã. Hào Tam là một tên tiểu nhân của thời Lâm đã âm nhu lại ở vị cương, bất trung bất tranh. Tam ở trên đầu quẻ đoài thuộc âm lại làm chủ đoàn âm là khác thấy nhị dương lại đang lên đâm ra lo sợ cho bản thân mình nên toan dùng lời ngon ngọt mà a du nhị dương nên mới bảo cam lâm cam là lời nói ngọt ngào bợ đỡ như thế không lợi gì cho mình bởi kiều nhị là quân tử chính công đâu có thích lối a du Có đời nào mà hạng quân tử Thích sự a -dua? Giả sử có kẻ yêu tánh Dễ ưa lời Dua nịnh Đó là hạng người hôn mê Nếu là hạng vua chúa Thường gọi là hôn quân Chứ thỏa nào lại ưa thích Sự du nịnh Ưa lời du nịnh Là đồng thời Mình đã đồng hóa với bọn a -dua. Bọn người tiểu nhân rồi Đó là tiêu chuẩn duy nhất Để đánh giá nhân phẩm con người Quả là điều đáng sợ Cho những ai muốn trở thành quân tử Phải tự để cao cảnh giác Nghe lời khen tặng mà mừng Dù biết rõ lời khen tặng ấy không tranh đáng Là tự mình đã để cao cái bản ngã ti tiệm của mình rồi Huống chi Thích nghe lời a du nịnh hót Là vô tình hay hữu ý Giúp cho bọn tiểu nhân càng thêm Có nhiều Đó là càng củng cố khuyến khích Cho bọn tiểu nhân trở nên đông đảo. Bậc vua chúa Hay một bậc tôn trưởng Mà thích nghe lời A-dua Thì không mấy chốc chiều đường Sẽ rặt vườn tiểu nhân Mà bọn người quân tử Sẽ càng vắng bóng Chỉ có bọn ngụy quân tử Mới thích việc A-dua nịnh bợ Mà thôi Vì Kẻ đáng lo, đáng sợ không phải là kẻ tiểu nhân Mà lại chính là người ngụy quân tử thâm độc hơn tiểu nhân nhiều Chú Thích Một câu ngạn ngữ khác cũng khuyên ta Chớ ưa nghe lời đạo đức của bọn giả nhân giả nghĩa mà lụy thân Mạc tín trực trung trực Tu phòng nhân bất nhân Đừng tin những kẻ giả vờ Đóng người trung trực, thật là trung trực, đừng tin kẻ làm sát, kẻ có nhân là người, nhân, bọn giả quân tử đấy. Hết chú thích, dù sao, tam này cũng chỉ mới bắt đầu đi vào với bọn tiểu nhân, cận nó có sơ nhị là quân tử. thánh nhân chưa nỡ cự tuyệt, nên mới có lời khuyên răn, ký yêu chi, vô kiệu. Nếu tam biết cải thiện một cách chân thành Người quân tử cũng chẳng hẹp hòi gì Mà chặn đường tiến đức Với một chữ cam là ngọt ngào Mà thánh nhân đã phát hoạ Cả tinh thần của bọn tiểu nhân Ngoài thì thơn thớt nói cười Mà trong nhăn hiểm Giết người không giao Người xưa đã bảo Kỳ ngôn thái cam Kỳ trung tất khổ Lời mà quá ngọt ngào Bên trong chứa đầy chất đăng. Lão tử nói thẳng. Tín ngôn bất mỹ. Mỹ ngôn bất tín. Chương 81 nghĩa là. Lời chân thành không tốt đẹp. Lời đẹp không chân thành. Lục lục tứ. Trí lâm. Vô cửu. Vị đáng giã. Lẽ ra hào lục tứ này. Thuộc loại âm nhu. Hạng tiểu nhân ở thời lâm. Nhưng vì nó là âm. Lại cư âm, nên được đắc tranh. Tiếp dưới, với hảo sơ, là một bạn hiền nên mất đi cái bảng thanh tiểu nhân. Bởi vậy mới có câu, trí lâm vô cửu vị đáng giả. Nhờ ở vị âm mà đắc tranh, tứ khỏi kẹt vào hàng tiểu nhân. Trí là đến. Lục ngũ Trí lâm, đại quân tri nghi, kiết Tượng viết Đại quân tri nghi, hành chung chi vị giã Ngũ là vị trí tôn, đắc trung đắc chánh Tiếc vì bản thân là âm nhu Nên thiếu tài phải nhờ vào bậc hiền tài như kiểu nhị Dương cương đắc trung đắc chánh là đúng tư cách bậc nguyên thủ Đại quân tri nghi Lục ngũ là đắc chung, kiểu nhị cũng là đắc chung Đó là âm dương tương tùy, thanh khí tương cầu chí đồng đạo hợp cùng phát triển đức chung nên gọi là hành chung lục ngũ là âm kiểu nhị là dương đủ cặp âm dương nên gọi là âm dương tương tùy ở chỗ tương đắc là đó chữ trí hào ngũ tốt nhất là chỗ trí lâm nghĩa là khen cho con mắt tinh đời như han đế biết xem người để giao trọng trách cho trương lương hàn tín tiêu hòa, mỗi người đúng địa vị của họ. Thượng Đồ, Lục, Đôn Lâm Kiết, Pho Khí, Thượng Viết, Đôn Lâm Chi Kiết, Chi tại Nội Giả. Theo thông lệ, quẻ nào đến hào thượng thường không tốt, bởi dịch rất kỵ cái gì đến cực độ, cực tắc biến. Duy có quẻ Lâm này thì trái lại rất tốt. Một ngoại lệ là bởi thượng ở thời cuối cùng của Lâm chỗ chung kiết của Lâm lại ở trên hết quẻ ngoại khôn đó là chỗ trí thuận của thời Lâm quân tử đạo trưởng lẽ tự nhiên thì việc lớn trong thiên hạ đâu phải việc mà chỉ có bọn người quân tử làm xong nếu không có bọn tiểu nhân phụ vào để mà phụ trách vô tiểu nhân bất thành quân tử cần nhất là bọn tiểu nhân này phải được đặt đúng địa vị của nó mới hay Phải ở vào địa vị của kẻ phục tùng. Chữ đôn là đôn hậu, trung hậu, Nên được tốt, kiết và không lỗi. Thượng lục sở dĩ được kiết, Đôn lâm chi kiết, Là bởi tinh thần ý chí của thượng lục, Chỉ biết thuận tùng với hai hào dương của nội quái, Chi tại nội dạ. Thượng lục thể khôn là thuận tùng, Chân thành thuận tùng sơ và nhị, Hai hào dương của nội quái Chính là anh đầu bảy bọn tiểu nhân Dẫn dắt cả bảy tiểu nhân Thành tâm phục tùng quân tử Đó là trung hậu biến mực Gọi là đốn lâm Kiết vô kiệu Chữ lâm ở hai hào sơ nhị Mà áp đảo được cả bốn hào âm trong quẻ Nên gọi là hàm lâm Hàm là đồng tâm đồng lực Để bày trừ quần âm Vì sợ Nếu sự đồng tâm không khít khao Sẽ không làm sao áp đảo nổi tứ âm Còn chữ lâm Ở các hào tam, tứ, ngũ, lục Thì lại mong cho bọn tứ âm này Đồng lòng đi theo người quân tử Để mà phục tùng trừ tam Là hạng tiểu nhân Hay lấy lời ngon ngọt rua nịnh quân tử Nên mới gọi là cam lâm Chứ hào tứ Thì gọi là trí lâm Hào ngũ thì gọi là trí lâm Đều là những hào trung hậu Chân thành và liêm sỉ Nhất là thượng lục Được gọi là đôn lâm Trung hậu nhất Trong thời buổi xã hội Hay một quốc gia Mà đều được như hào thượng lục đôn lâm Thì phúc cho thiên hạ biết chừng nào Là bởi quân tử Hợp với quần quân tử là việc thường Chứ tiểu nhân mà chịu hóa Theo người quân tử Hạnh phúc cho thiên hạ biết chừng nào Cho nên Phải lo kẻ tiểu nhân hơn là lo cho người quân tử, đó mới thật là tình thương của tình mẫu tử thiêng liêng. Hết khỏe, đẹp, cha.